Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chắc cũng gần một năm rồi chú Heng. Còn muốn thông báo với chú tình vui là sau khi kể câu chuyện lần trước khoảng một tháng sau là con và người yêu cưới nhau và mọi chuyện tâm linh sau anh vợ của con vẫn tiếp diễn. Bản thân là người không tôn giáo, gia đình lại theo đạo thiên chúa giáo nên trước giờ con hay xem những hiện tượng tâm linh là mê tín dị đoan Trước giờ con cũng bán tính bán nghi về hiện tượng hồn ma. Nhưng sau khi gặp vợ con đến giờ, dường như con dần thay đổi thái độ và dần tin vào những chuyện lạ lùng đó. Có thờ, có thiên, có kiên, có lạnh như người ta thường nói. Bây giờ con xin bắt đầu câu chuyện. Sau khi cưới nhau, con có tranh thủ về quê, làm giấy xác nhận độc thân để làm giấy đăng ký kết hôn Nhân tiện con đưa vợ về quê nội để có dịp làm quen với chú bác họ hàng, do lúc đám cưới tuy có gặp nhưng bận rộn quá, không có cơ hội trò chuyện nhiều. Hai vợ chồng ghé nhà chú Thím năm ở Hòa Thành Tây Ninh chơi. Rồi làm như có lọc ăn hay sao đó, con lại gặp trúng ngay cái đám sinh nhật con của chú, <cười> thế là được một bữa ăn nhậu hoành tráng từ sáng đến trưa con thì nhậu nhẹt kém lắm nên đến trưa là uống hết nổi chạy vào nhà chú thím ngủ vợ con thì không uống chỉ ngồi ăn góp vui cùng mọi người con ngủ cho đến chiều lúc tỉnh dậy thì tiệc đã tàn rồi lúc đó hai vợ chồng con ra ngoài trước ngồi chú ơi cuộc sống ở quê lúc nào nó cũng thoải mái không khí thì trong lành phía trước nhà chú thím lại còn có bộ bàn ghế bằng đá thế là cả nhà ngồi quây quần ở nơi cái bộ bàn ghế bằng đá đó mà nói chuyện phiếm với nhạc. lúc đó thì vợ con mới thắc mắc là khi mà vợ con vừa ngồi vào bàn tiệc là đã cảm thấy cái cái cái lạnh buốt nó dập theo sống lưng cho nên vợ con mới hỏi chú năm có phải là quanh đây có nhiều quan hồn lẫn dẫn không chú năm nói là do cái cột đất này nó xấu quá Xấu từ thời ông cố đến giờ, chứ không phải xấu mới xấu đây. Sau chú Năm á, <cười> còn có một người cô nữa, tức là em gái của chú Năm. Thì năm đó cô cũng cỡ độ tám tuổi, phải nói nhà quê mà. Nên thường trồng cây, rồi kéo kẻm gai, căng ngang để mà làm hàng rào. Và người ta hay chọn trồng cây dầu. Tại vì cái cây dầu á, Cái lá nó khô, dễ bén lửa, dùng nhóm bếp rất tốt. Còn các nhánh khô khi mà bị gió thổi rụng xuống, đó, mình nhặt về mình làm củi Thân cây dầu thì cao, nó to và nó thẳng. Khi mà cây lớn, mình là dùng làm cột nhà hoặc kèo cũng được. Rồi mình có thể đốn để mà bán, rồi kiếm thêm thu nhập nữa. Thì cái năm đó gia đình mới gọi buôn lái đến để mà cưa cây dầu đó để mà bán. Ngày xưa cưa gỗ đâu có giống như bây giờ. Người ta chỉ cột một cái sợi dây vô cái thân cây. Rồi cưa. Đến khi gần đất thì người ta mới kéo cái dây đó về hướng cho nó muốn đổ xuống. Phải nói rất là nguy hiểm. Lỡ kéo không nổi, không ngã, nói ngã theo hướng khác. Nó không có an toàn cho kể cả người cưa cây và những gia đình người bán nữa. Thì không biết là do trời xuôi đất khiến thế nào. Mà hôm cưa cây đó. Cô của con lúc 8 tuổi đang chơi đùa cạnh nhà thì cái cây nó lại không đổ xuống cái chỗ trống mà cái cây rất dài và nặng đó nó đổ thẳng vào nhà và đè chết cô của con. Sau này mới nghe cái người lái buôn kể lại là lúc mỏng đang cưa cây đó ông thấy nó có một đám con nít ở đâu đến bu quanh đông lắm. Nó nói ông đừng có cưa. Nó cản ông. Nhưng mà do ông ham tiền quá Rồi ông cũng muốn cho xong cái công việc Nên ông không có để ý đến những cái lời khuyên Những cái lời cản ngăn của mấy đứa nhỏ đó nữa Cho nên cuối cùng mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy Rồi từ lúc đó cho tới bây giờ đó Mỗi ngày ăn cơm Thì gia đình đều chừa riêng một cái chén cơm trắng Gác cái đôi đũa lên để mời cô về ăn Gọi là cúng cơm cho cô mỗi ngày Nhưng mà cái sự việc đó Trong những cái thời gian gần đây thì không có còn làm nữa. Tức là không có cúng cơm cho cô nữa. Chú Năm có nói là cô mày bây giờ mà còn sống cũng đang... Nghe